Điều 41 sống bằng phương pháp thêm vào khi mọi việc không xảy ra như những gì bản thân phán đoán con người thường trở nên mất bình tĩnh cáo kỉnh. sự cáo kỉnh, đấy chính là biểu hiện của sự dựa dẫm tính ỷ lại Tuy có những trường hợp từ nội thất vọng vì tôi đang nghĩ người đó sẽ làm cho tôi nhưng cuối cùng Lại không làm, chuyển thành sự tức giận. Nhưng người cảm thấy tức giận với đối phương vì lỗi nào đi chăng nữa cũng là người có bản tính tiểu ngã. Nói đến đây, nếu bạn muốn có thể buông bỏ cảm xúc thất vọng hay tức giận với người khác thì chỉ có một cách, đó là không kỳ vọng vào điều gì cả. Ví dụ như chuyện đổ rác buổi sáng, nếu ngay từ đầu bạn coi đó là việc của mình. Cho dù không có ai làm hộ thì bạn cũng không cảm thấy thất vọng hay bực bội gì cả. Ngược lại, khi bạn không trông chờ vào điều gì, nhưng mà người thân trong nhà lại làm giúp bạn, chẳng phải bạn sẽ cảm thấy rất cảm kích hay sao? Những mối quan hệ ở trong công ty cũng vậy. Nhiều người ngay trong lần gặp đầu tiên đã cảm thấy có cảm tình với đối phương, rồi có xu hướng áp đặt luôn rằng Người đó là người tốt. Được điểm tối đa. Thế nhưng, kỳ vọng đó chỉ qua là mộng tưởng của chủ nghĩa cơ hội mà thôi. Tuy nhiên, khi bạn phát hiện ra khuyết điểm của đối phương bằng phương pháp giảm trừ, liền cảm thấy thất vọng. Nếu ngay từ đầu, bạn bắt đầu từ con số 0, bạn cũng sẽ không phải trải qua cảm giác thất vọng. Dần dần, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vui mừng mỗi khi phát hiện ra mặt tốt của đối phương. Tóm lại, chính cách sống bằng phương pháp thêm vào là bí quyết để cuộc đời bạn có thể tỏa sáng rực rỡ. Điều 42. Sống ở trái tim thiên đường. Con người ai cũng có một tật xấu nào đó. Nhưng những người có tật xấu là luôn nhìn nhận mọi chuyện một cách tiêu cực, là những người cách xa với cái đích hạnh phúc nhất. Ví dụ, cùng một chuyến du lịch đến Paris, có người nhìn thấy tháp F-Friend thì reo lên phấn khích, cuối cùng tôi cũng đến được Paris rồi. Có người lại ủ rũ mà than rằng, ở Paris toàn phân chó thôi. Theo bạn thì ai Sẽ là người hạnh phúc đây. Những người được chắc đến ở vế đầu thường có suy nghĩ hướng đến khát vọng được sống. Thật tốt khi được sống trên đời này. Cuộc đời của bản thân mình cũng khá ổn đấy chứ. Ngược lại, những người tôi đề cập ở phía sau lại chấp nhận để cho cuộc sống của mình đình trệ. Tôi làm chuyện gì cũng cảm thấy chán nản. Được sống có phải là chuyện gì tác lắm đâu hạnh phúc là do bản thân mình tạo ra để làm được vậy thì bạn cần chuẩn bị cho mình một trái tim thiên đường trái tim thiên đường chính là trái tim lương thiện nếu bạn mang lòng tiêu hãnh lệch lạc như tôi không muốn bị coi thường tôi muốn được đặt lên hàng đầu bạn sẽ trở thành kẻ thích tranh cãi có khi lại trở thành quỷ dữ trái tim bạn cũng trở nên phức tạp. Kiêu hãnh quá độ là nguồn gốc của sự bất hạnh. Dù trong hoàn cảnh nào, bản thân chúng ta cũng có thể coi như thiên đường. Vùng đất mà những cư dân thiên đường tập trung sinh sống chính là thiên đường. Môi trường vẫn sống là thiên đường hay địa ngục là tùy thuộc vào chính bạn. Nếu bạn muốn đến thiên đường, bạn phải biến tim mình thành thiên đường đã. Điều 43. Yêu thương bản thân đúng cách. Các bạn có biết yêu thương người khác cũng là yêu thương chính bản thân mình không? Lòng yêu thương hướng đến người khác là lòng yêu thương sẽ quay lại với bản thân ta. Nếu bạn bị ai đó ném cho những câu nói ác ý, bạn sẽ đón nhận chúng như thế nào? Bạn cảm thấy bị tổn thương hay sẽ coi đối phương như một kẻ đáng thương? Nếu bạn cảm thấy bị tổn thương thì đó cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Khi bạn nhớ rằng mình cũng từng làm những việc như vậy, bạn sẽ cảm thấy không được thoải mái. Người hạnh phúc không làm những việc Có tâm địa xấu xa có khi bị nói là không nhớ có khi bị nói một cách gây gắt ngay cả người gây tổn thương cũng chẳng thấy hạnh phúc gì thông thường đối với chúng ta thì điều quan trọng không phải là cảm tính mà là lý tính Chính vì đối phương nói chuyện bằng cảm tính mà bạn cảm thấy bị tổn thương sau đó phản ứng tiếp theo của bạn là sự khó chịu Cũng là vì lý do cảm tính. Đối với những điều cảm tính, nếu bạn có thể đón nhận một cách lý trí, thì nhờ có linh thể, có tính đại ngã làm cơ sở mà bạn có thể yêu thương đối phương và bạn cũng không cảm thấy tổn thương nữa. Cảm thấy tổn thương là một hành động mang tính cảm tính và tự thương hại mình mà thôi. Mong bạn hãy yêu quý bản thân mình đúng đắn hơn nữa. Người có tình yêu đại ngã sẽ nghĩ đến người khác trước cả bản thân mình. Tôi cầu mong mọi người sẽ đều được chữa lành. Sau cùng, đó là con đường, dẫn đến việc không còn bị tổn thương nữa. Yêu thương người khác cũng là yêu thương chính mình. Từ đó, người có tính đại ngã cũng sẽ yêu thương được bản thân mình. Điều 44 Học hỏi từ thất bại trong quá khứ. Tuy ta vẫn thường nói rằng, giờ có hận thì cũng đã muộn rồi, nhưng mọi người cũng có suy nghĩ là, giả như lúc đó, mình làm như thế này thì tốt rồi. Bởi vậy, những ai mong ước được quay lại được quá khứ, đều là những người mộng tưởng. có điều Những người cứ liên tục than thở, thường lại là người tùy cõi hận, nhưng lại chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả. Thất bại vốn dĩ không có trong đời người. Vì muốn mài dũa linh hồn mà chúng ta được sinh ra trên đời. Chính vì vậy, cùng với đau khổ, buồn bã thì thất bại là yếu tố cần thiết, không thể thiếu được. Ngọc không mài không sáng, linh hồn cũng vậy. Con người có quyền được phép vấp ngã và thất bại chính là cơ hội để học hỏi. Ý nghĩa của việc bạn sinh ra trên đời này được ẩn giấu trong sự vấp ngã đó. Bởi vậy, thay vì ngồi u sầu vì thất bại của mình, bạn hãy suy nghĩ về nguyên nhân gây thất bại của mình thì hơn. Qua phân tích bản thân, chúng ta sẽ hiểu được thất bại trong quá khứ là gì. Đó cũng chính là viên ngọc quý Của mục tiêu trong cuộc đời bạn Có thể bạn có lòng phụ thuộc mạnh mẽ Cũng có thể bạn có niềm tin thái quá về bản thân Nhưng chỉ cần nhận ra được điều đó Thì nhất định có thể cải thiện được Ngoài ra, chỉ cần bạn có tâm trạng muốn thay đổi Cải thiện bản thân Thì đó cũng là một bước tiến rồi Điều 45 Điều nưng dựa dẫm vào vong linh quá khứ. Những người mãi dựa dẫm vào thành công hay tuổi trẻ trong quá khứ sẽ không thể phát triển. Bởi họ đã coi quá khứ là điều tuyệt vời nhất của mình rồi. Đối với người đó, quá khứ có thể vô cùng được rỡ, nhưng đó đã là vong linh của quá khứ mất rồi. Hiện nay, người hạnh phúc là người không dựa vào quá khứ nữa. Hơn nữa, chúng ta không thể biết điều gì đang xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta cần lưu tâm những vấn đề không chỉ của bản thân mà còn cả những vấn đề nóng bỏng trọng đại của đất nước, hiện tượng thiên tai. Bởi vì sau này những chuyện quan trọng của hiện tại chính là tương lai của chúng ta. Cho dù bạn nói rằng tôi đã có tuổi rồi, Nhưng bản thân bạn lại lưu luyến mãi với tuổi trẻ. Dù bắt đầu từ độ tuổi nào đi nữa, con người chỉ cần thay đổi quan điểm của mình thì sẽ có thể đạt được hạnh phúc trong tương lai. Nhưng có thể bản thân ở hiện tại là những gì góp nhặt lại từ quá khứ. Chẳng phải khi chúng ta trưởng thành, tuy mất đi sức lực, thể lực, nhưng bù lại ta có được trí tuệ. Và một tâm hồn giàu có hay sao? Cha đẻ của Thế văn hội Olympic dành cho người phước tật là Louis Goodman đã để lại câu nói Đừng nghĩ về những thứ bạn đã mất, hãy tận dụng tối đa những gì bạn đang còn. Ngoái đầu nhìn lại quá khứ, để rồi chìm đắm trong tâm trạng buồn chán, hay cảm thấy hài lòng về một điều gì đó, lưu lướng mãi. Về những điều đã mất đi, thực chất đều giống nhau cả. Quá khứ là quá khứ. Điều quan trọng là bạn đang sống như thế nào trong hiện tại. Điều 46 Đừng kéo dài tình trạng, cứ giữ nguyên. Nhiều người chưa trưởng thành về mặt tinh thần, có vẻ như đang giải thích lối sống của mình. Theo chủ nghĩa cơ hội là có sao sống vậy? Nếu coi có sao sống vậy cũng giống như bản thân cứ mãi như bây giờ cũng ổn thì bạn đang vô cùng sai lầm. Những người sống không màu mè là điều đáng quý. Nhưng nếu vì thế mà thức dậy không cần đánh răng rửa mặt, đến thẳng chỗ làm thì chẳng phải phá hỏng tâm trạng của người khác hay sao? Trước hết, đó là một điều thất lễ với những người xung quanh, xấu che, tốt khoe. Việc bạn để tâm để bản thân có thể hòa hợp với xã hội. Đối với bản thân là nghĩa vụ, còn đối với người khác thì đó là sự yêu quý. Đó cũng là một kế sách để bạn có thể sống với tinh thần hợp tác. Nếu không có sự nỗ lực mà vẫn mong người khác đón nhận mình, đấy chỉ là suy nghĩ lười nhác của những con người ngạo mà thôi. Cho dù bạn có khẳng định sự thuận lợi của mình, thì bạn cũng không có sự tiến bộ. Bạn không được phép kéo dài tình trạng sống, mà không có khắc vọng vương lên, hay còn gọi là tình trạng có sao sống vậy. Việc mong muốn người khác công nhân mình thực ra là một suy nghĩ thụ động. Bạn cần hiểu rằng, nếu không sống một cách năng động, thì bạn sẽ không thể tự tạo ra vận mệnh của mình được. vậy nên Hãy sống một cuộc sống tận dụng tối đa khả năng của bản thân. Nỗ lực để sống như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội lại bạn. Điều 47 Đối thoại với bản thân Gần đây, mình cảm thấy bị mọi người ghét thì phải. Gần đây, mình không được tự tế lắm nhỉ? Nếu bạn cảm thấy không được thoải mái như trên, thì bạn hãy thử đối thoại với bản thân. Hay nói cách khác, là thử tiến hành nội quan xem sao. Nội quan ở đây nghĩa là bạn nhìn ngắm và phân tích một cách khách quan tâm hồn bản thân bạn. Quan trọng nhất là bạn phải đối thoại với bản thân một cách lý trí. Hãy lấy ví dụ về việc bạn cảm thấy bị ghét Để chúng ta cùng nhau tiến hành nội quan xem sao. Tiếng nói nội quan. Tại sao bạn lại nghĩ mình bị ghét bỏ? Bản thân. Vì tôi bị người đó lờ đi. Nội quan. Tại sao bạn lại bị lờ đi? Bản thân. Vì người đó không nhận ra tôi có thiện chí với người đó. Nội quan. Nhưng tại sao... Bạn biết đối phương không vui vậy bản thân người đó thật kỳ lạ khi chẳng nhận thấy sự tử tế của người khác gì cả nội quan nhưng đấy là bạn đang ép người khác mang ơn bạn rồi chẳng phải mong người khác biết tới những điều mình làm cũng là một kiểu phụ thuộc hay sao? nếu tiến hành nội quan bạn sẽ có thể Nhìn nhận mọi việc một cách chân thật, đúng với bản chất của chúng vậy. Từ ý nghĩ về sự vô ích, sự mất đi mục đích cuộc sống, cho đến sự thiếu thốn tình yêu thương. Khi tiến hành nội quan, bạn hãy nhớ lại tất cả những điều phản ánh được linh hồn của bạn như ý nghĩ, lời nói, hành động của bản thân. Điều 48 Hãy làm ngay những điều nên làm cuộc đời là một chuỗi những phán đoán bạn hãy thử nhớ lại những lần bạn phân vân mình nên đi xe buýt hãy đi tàu điện xem nếu bạn dừng lại trước cửa nhà mà phân vân về điều đó có thể bạn sẽ bị muộn mất Tuy việc bạn không tiến thêm bước nào Trong lúc thế này cũng không phải là một điều ngốc nghếch, nhưng bạn sẽ có xu hướng cứng đờ người lại mỗi khi gặp tình huống bối rối nghiêm trọng. Thật ra, vẫn có một cách để bạn có thể tiếp tục tiến bước. Tuy tôi coi việc đi bộ cũng giống như một công việc hàng ngày, nhưng mỗi khi lên dốc, tôi đều chỉ nhìn vào bước chân của mình. Nếu vừa đi vừa nhìn phía trước, Tôi sẽ mất ý chí đi tiếp. Nhưng nếu tôi chỉ nhìn vào bước chân của mình và từng bước, từng bước tiến lên, đến khi nhận ra, thì tôi đã leo lên được đến đỉnh rồi. Lúc bạn phân vân cũng giống vậy. Hãy chỉ tập trung vào việc bạn nên làm hiện tại. Ví dụ như khi bạn nghĩ đến chuyện, chuyển việc, ý nghĩ, trước mắt mi việc đã rồi sau đấy nghĩ sau không phải là một cách hay bởi khi có quá nhiều thời gian cảm hứng sẽ không thể xuất hiện được ngoài ra đối với những người cảm thấy tương lai có điều bất an họ thường có xu hướng bỏ bê những việc trước mắt nhưng nếu họ có thể hoàn thành những việc trước mắt nên làm một cách nghiêm túc thì khả năng tập trung sẽ cao lên và có khả năng họ sẽ thấy được câu trả lời để xác minh những chuyện trong tương lai. Nếu ngày hôm nay bạn không tiến thêm một bước nào thì bạn cũng không bao giờ đến được đích tương lai. Điều 49. Coi trọng động cơ. Mặc dù nhiều người than thở rằng sự tự tế của họ không đem lại kết quả như mong đợi. Nhưng họ không hề nhận ra mình đã nhầm lẫn giữa hai khái niệm: tình yêu không mong đền đáp và tình yêu vị kỷ. Trong quan điểm của chủ nghĩa siêu nhiên, tình yêu có thể được giải thích gồm hai kiểu: kiểu tình yêu không trông chờ sự nhìn nhận là tình yêu đại ngã, và kiểu tình yêu chỉ tập trung vào bản thân là tình yêu tiểu ngã. Ví dụ, khi có người quen đến hỏi ve tiền, chúng ta thường có xu hướng suy nghĩ rằng Mình không muốn bị người đó ghét, hay mình không muốn đánh mất tình bạn, nên cuối cùng chúng ta cho người đó ve tiền. Tuy nhiên, đó lại là tình yêu tiểu ngã. Lý do là vì bạn chỉ nghĩ đến sự đáng thương của bản thân, nên mới cho người đó ve tiền. Người xưa đã nói rằng khi bạn cho ai vay tiền. Hãy nghĩ rằng bạn đã tặng họ chỗ tiền đấy. Tóm lại, hãy có suy nghĩ rằng bạn muốn bao bọc người ấy đến mức bạn có thể tặng luôn cho chỗ tiền mà họ vay. Nếu bạn suy nghĩ như vậy và cho đối phương vay tiền, đó lại trở thành tình yêu đại ngã. Khi số tiền bạn cho vay không được trả lại, nên bạn cảm thấy lo lắng không nguôi. Đó là vì động cơ bạn cho vay chính là tình yêu tiểu ngã. Bởi vì bạn cho người khác vay tiền vì suy nghĩ cho bản thân bạn, nên theo luật nhân quả, đây chính là kết quả thích đáng đến với bạn. Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng việc cho đối phương vay tiền không phải là thượng sách, mà từ chối rằng tôi sẽ không để bạn vay tiền vì chính lợi ích của bạn, thì đó cũng là tình yêu đại ngã. Ngay cả việc nuôi dạy trẻ cũng giống vậy. Không phải khi bạn đáp ứng tất cả những gì con bạn muốn cũng là điều tốt. Tất cả là tùy thuộc vào động cơ bạn làm. Điều 50 Đôi mắt đẫm lệ, không thể nhìn rõ sự vật Bạn không được nhìn nhận mọi việc khi đôi mắt vẫn còn đẫm lệ, vì lúc đó, nước mắt khiến đôi mắt trở nên ướt nghe, không thể nhìn được mọi thứ một cách chân thật. Chỉ có lau khô nước mắt, rồi chúng ta mới có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Đôi mắt đẫm lệ là đôi mắt của cảm tính. Nói rõ hơn, đôi mắt cảm tính là đôi mắt của ưu thể. đó là đôi mắt không thể nhìn thấy bản chất sự việc. Nên khi nhìn bằng đôi mắt cảm tính, có thể bạn sẽ bị nhầm lẫn. Trong khi đó, đôi mắt lý tính lại không bao giờ nhầm lẫn. Ví dụ, khi vợ chồng sẽ ra mâu thuẫn mất hòa, không có chuyện bên nào sai hoàn toàn 100% cả. Tuy nhiên, nếu ai đó nhìn sự mâu thuẫn này qua đôi mắt cảm tính, người ta thường có xu hướng cảm thấy một bên nào đó Thật đáng thương làm sao rồi ủng hộ bên đó điều đó phản ánh chính bản thân bạn cho thấy bạn đang chìm đẫm trong sự thương hại bản thân mình nếu nhìn sự việc qua đôi mắt lý tính bạn có thể thấy rằng một khi đã là vợ chồng rồi nên quy luật bước sống đang hoạt động ở bên nào cũng phải chịu một phần trách nhiệm khi trở thành vợ chồng quy luật bước sống cũng sẽ hoạt động. Nên nếu nhìn vào mâu thuẫn này qua đôi mắt lý tính thì giữa hai vợ chồng bên nào cũng có một phần nguyên nhân. Tóm lại, khi bạn nhìn đời bằng đôi mắt cảm tính cho dù sự việc như thế nào, bạn cũng sẽ phán đoán sai lầm. Bởi vậy, trong mọi mối quan hệ nhân sinh, bạn luôn cần phải nhìn nhận bằng đôi mắt lý tính, cho dù ở trong hoàn cảnh nào Bạn cũng đứng ở phía trung lập. Đối với bản thân cũng vậy, mà đối với người khác cũng vậy. Hãy cố gắng phán đoán một cách trung lập. Nếu làm như vậy, bạn sẽ không bao giờ nhìn nhận sự việc một cách lệch lạc, hay bị bẻ cong, xuyên tạc. Điều 51 Sống nghiêm túc Chủi bài viết đăng trên tạp chí Nhật Ký Hành Trình Những Vùng Đất Tâm Linh Tôn Nghiêm của Ehara Yukihiro đã được tôi tổng hợp lại và phát hành dưới dạng sách ảnh vào năm 2003. Nhờ sự ủng hộ của mọi người, quyển sách đã đến được tay của rất nhiều độc giả. Sau đó, tôi tiếp tục tổng hợp lại bài viết theo từng vùng và xuất bản. Những vùng đất tâm linh đầy tôn nghiêm. Nhờ việc này, có vẻ như số người tham quan các điểm đền thờ đã tăng lên. Dĩ nhiên, đối với tư cách là cha đẻ của cuốn sách, tôi cảm thấy rất vui mừng. Nhưng hôm qua, khi tôi được thông báo rằng việc tăng đột biến những người đến thăm điểm năng lượng của trái đất, tâm trạng tôi có chút rối bời. bởi vì Có những người chỉ tập trung vào việc đi thăm những đền thờ, mà dần dần bỏ bê cả cuộc sống thường nhật. Điều này cũng giống như việc bạn nghĩ rằng, nếu uống những viên bổ sung vitamin rồi, thì không cần ăn rau vậy. Những viên bổ sung đó, nói thế nào, cũng chỉ là thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng, chứ không phải là thực phẩm chính. Giống như sức khỏe được nuôi dưỡng bởi chế độ ăn uống hàng ngày. Hạnh phúc cũng được nuôi dưỡng bởi những công việc hàng ngày như chào hỏi, dọn dẹp, giặt dũ hay nấu nướng. Bởi vậy, việc trải qua cuộc sống hàng ngày một cách nghiêm chỉnh, cũng như khi bạn đến đền thờ để cầu nguyện, đều hết sức quan trọng. Hãy nhìn ngắm gia đình như đang cầu nguyện. Hãy đối xử với người khác như đang cầu nguyện. Hãy ăn uống như đang cầu nguyện. Hãy làm việc như đang cầu nguyện. Thái độ sống như thế của bạn sẽ được thể hiện qua ngôn từ và hành động sẽ thu hút những bước sống tốt, cũng như loại trừ được những bước sống xấu. Điều 52 Vượt qua bố mẹ Không hiếm người nói rằng tôi cầm ghét bố mẹ hay tôi hận bố mẹ. Trong những buổi tư vấn với khách hàng cho đến nay, tôi cũng đã nghe rất nhiều câu tại bố mẹ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là biểu hiện của việc được nuôi chiều quá mức. Chúng ta đã được sinh ra bằng cách chọn bố mẹ phù hợp với nhiệm vụ của ta trong kiếp này. Có lúc bố mẹ chúng ta Như bật tiền bối trong trường học mang tên gia đình, nhưng ngược lại, cũng có khi họ như giáo viên của chúng ta vậy. Ngay cả bố mẹ chúng ta cũng có cuộc đời và linh hồn là riêng biệt. Con người ngoài tuổi tác của thể sát ra, còn có tuổi tác của linh hồn nữa. Bởi vậy mới có việc con người dù có trưởng thành nhưng vẫn mang tâm hồn của trẻ con. Việc bạn lúc nào cũng thăng thở phàn nàn là vì bạn chưa vượt qua được bố mẹ mình. Nếu bạn tôn trọng bố mẹ như cuộc đời của những con người riêng biệt, chấp nhận cả những điểm mạnh cũng như điểm yếu của họ, bạn sẽ có thể vượt qua được bố mẹ. Cho dù muốn thì cũng không thể dựa dâm mãi vào bố mẹ. Nên bạn hãy tự lập lên. Đó mới thực sự là kỷ luật, tự thân và tự lập. Dù bạn có chán ghét bố mẹ đi nữa, nhưng nếu bạn vượt qua họ thì cảm giác thù hận có thể xóa bỏ được. Cứ tiếp tục như thế, chẳng phải bạn sẽ có thể chân thành biết ơn họ hay sao? Chính nhờ bố mẹ đã có công sinh thành và nuôi nấng nên chúng ta mới có được ngày hôm nay. Thực ra, trải nghiệm chán ghét ai đó Cũng có ý nghĩa về mặt cảm xúc. Phải chăng chính vì biết được cảm giác chán ghét người khác, chúng ta mới biết cách yêu thương ai đó hay sao? Còn bạn, chấp nhận sự tồn tại của bố mẹ như thế nào là tùy thuộc vào bản thân bạn. Sống có trách nhiệm với bản thân chính là con đường ngắn nhất dẫn đến hạnh phúc. Điều 53 Đừng vào vòng tròn đấu vật, với kẻ có bước sống thấp. Những người đang nổi giận, tôi đang muốn gây sự đây. Ăn miếng thì phải trả miếng. Là những người không hiểu về quy luật bước sống và luật nhân quả. Giả dụ, khi bạn vô tình và phải vai một người đang tiến lại từ phía đối diện. Người đó liền chép miệng khó chịu. Điều đó chứng to rằng người đó có bước sống khá là thấp. Tuy nhiên, nếu bạn cũng chấp miệng đáp trả, bạn cũng trở thành cùng một ruột với người đó. Hay chỉ vì bạn đời ngoại tình, phản bội, nên bạn cũng đi ngoại tình. Đó đều là cuộc cạnh tranh của những người chung tiểu ngã. Nếu là người có bằng tính đại ngã, Họ sẽ không gây ra nỗi đau tâm hồn vô ích. Chính vì những người có đại ngã đã hiu lược đối phương như thế, nên khi họ không chỉ tiếp nhận cú sốc về mặt cảm xúc, mà còn nhìn nhận sự việc một cách lý trí, lúc đó họ sẽ nhận ra bước sống bản thân cũng trở nên giống đối phương. Vậy nên, thậm chí họ còn cảm thấy biết ơn đối phương vì đã giúp họ nhận ra bản thân mình cần phải thay đổi. Đây chính là ngã rẽ thay đổi số phận. Người có thể chấp nhận sự việc một cách lý trí, nếu nhìn thoáng qua, có thể sẽ có cảm giác như họ đang đau khổ. Nhưng thật ra, họ là những người sẽ đạt được hạnh phúc. Bạn không được bước vào vòng tròn thi đấu với những người có bước sông thấp. Việc bạn nghĩ rằng có thể dùng cuộc chiến để phân định thắng thua, trắng đen. Thì đó chỉ là suy nghĩ ấu trĩ của bạn mà thôi. Điều 54 Bắt chuyện với linh hồn của đối phương Có người suy nghĩ rằng, đằng nào người khác cũng không hiểu cho mình, nên chi bằng khép lòng lại, kể cả với đồng nghiệp. Mình chưa truyền đạt được thành ý cho họ, kể cả với đứa con đang ở độ tuổi, chống đối, hay kể cả với bố mẹ đang mắc chứng bệnh đảng trí. Tuy nhiên, bạn không được phép bỏ cuộc. Tôi biết rằng không ít người, thậm chí ngay cả bản thân tôi, đã từng hoài nghi về tính đúng đắn của linh hồn. Liệu thứ như linh hồn gì đó có thực sự tồn tại không nhỉ? mặc dù Tôi chưa từng giải thích về chủ nghĩa siêu nhiên cho những người hoài nghi như vậy, nhưng việc từ bỏ hoạt động của mình thì dù chỉ một lần thôi, tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Có những người cho dù bạn có nói cũng không thể truyền đạt được cho người ta, nhưng linh hồn của họ thì nhất định hiểu được. Bởi vậy, hãy trò chuyện với linh hồn. Phương pháp để bắt chuyện với linh hồn có hai cách. Một là, cho dù người đó không lắng nghe, cũng không buồn quan tâm, thì bạn vẫn cứ bắt chuyện hết lần này đến lần khác. Một cách nữa, đó là cho dù không cần đứng trước mặt đối phương, nhưng bạn vẫn nói chuyện với họ, thông qua tâm hồn như đang cầu nguyện vậy. Bằng cách đấy, ngay cả linh hồn của người có tính ý lại hay đạn trí đi chăng nữa cũng sẽ hiểu được. Nói đến việc lý giải người thường hiểu chuyện nhất không phải là trẻ con hay sao ví dụ trong tình huống đang cãi nhau gây gắt như thế nào đi chăng nữa thì trẻ con vẫn có thể hiểu được phần lớn trẻ con nắm bắt được tâm trạng của bố mẹ chúng rất nhanh chính bởi vậy bạn không được chìm đắm trong chủ nghĩa kết quả khi bạn bắt chuyện với người khác đừng bao giờ trông chờ người khác hiểu ngay con người bạn. Tuy nhiên, hãy tin rằng linh hồn của họ sẽ hiểu bạn và tiếp tục bắt chuyện với mọi người. Điều 55. Trải nghiệm khó khăn thực sự. Thông qua một buổi linh đồng, tôi đã được mẹ tôi Từ thế giới bên kia dạy rằng, có nhiều người than thở rằng họ phải chịu quá nhiều cực khổ, nhưng thật ra đều là do họ gieo nhân nào, gặt, quả ấy cả. Những người như vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể hiểu được. Bởi vì cùng một việc lặp đi lặp lại, họ vẫn tự mình tạo ra những đau khổ cho bản thân. Điều quan trọng Là phải chiến đấu với sự khổ cực. Tôi cho rằng, dù bản thân cảm thấy phải gánh lấy khó khăn một chút, thì cũng hãy thử chiến đấu xem sao. Cuộc đời là một cuộc hành trình. Việc bản thân có thể chiến đấu với gian khổ bằng chính ý thức trách nhiệm của mình là một điều rất tuyệt vời. Sau khi hiểu được bản thân, hãy chịu đựng một chút khó khăn. Cũng giống như khi bạn luyện tập cơ bắp vậy. Tuy nhiên, bạn cũng phải làm thế nào để bản thân không rơi vào chủ nghĩa kết quả. Đúng như câu, cho dù có phải mua khổ sở, thì cũng hãy làm đi. Trong chủ nghĩa siêu nhiên, chính việc vượt qua được khó khăn, khổ nạn mà linh hồn mới có thể được mài dũa. Tuy nhiên, khổ nạn đang ở đây là những thử thách mà số mệnh đã định sẵn cho bạn như duyên số, gia đình mỏng manh, hoặc là bệnh tập ổn yếu. Ngoài ra, chúng ta cũng nên nói rằng, đây chính là gieo nhân nào gặt quả ấy, vì sự thí trinh chắn của bản thân đã thu hút những khó khăn, gian khổ. Trên cuộc đời này, trong số những khó khăn, gian khổ bạn nên trải qua, liên quan đến sự tiến bộ của linh hồn, có cả những khó khăn dư thừa bạn phải gánh vác, Vì đó là nhân quả của những việc bạn đã làm trong quá khứ. Còn trong giáo án của kiếp này, khó khăn gian khổ bạn nên trải qua sẽ kết rối bạn với một tương lai hạnh phúc. Điều 56 Hãy sống và coi tất cả mọi người đều là người thầy của mình. Khi bị người khác chơi xấu với mình, thì chẳng có ai cảm thấy vui vẻ, dễ chịu gì. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ mang tâm trạng cảm ơn họ. Chính vì cảm ơn họ mà tôi không hề có suy nghĩ đến việc báo thù, hay để cho nỗi thù hận ngày càng lớn lên. Xin các bạn hãy hiểu rõ điều này, giống như một cuộc cạnh tranh lành mạnh để đôi bên cùng tiến bộ. Con người, với con người nên giúp đỡ lẫn nhau trong một thái độ thiện chí. Kẻ chơi xấu bạn thực ra đã gieo cho bạn hạt mầm tâm địa xấu xa. Một người hạnh phúc sẽ không bao giờ làm chuyện xấu cả. Vì đằng nào người kia cũng sẽ phải chịu đau khổ bởi việc giống như điều người đó đã gây ra. Một mặt, chính vì bạn hiểu được tâm trạng của người bị người khác chế xấu, làm hại mà bạn sẽ không trở thành người có tâm địa xấu xa. Việc kỳ khác, gieo hạt mầm xấu xa, cũng chính là đã dạy cho bạn một bài học. Sự tồn tại của đối phương giống như viên đá mai để giúp cho linh hồn của bạn được trưởng thành. Bởi vậy, bạn hãy biết ơn đối phương. Nếu như bạn không thể biết ơn đối phương, chẳng phải bạn sẽ phải học lại một lần nữa hay sao? Khi đó, Bạn phải chấp nhận rằng linh hồn của bản thân bạn vẫn còn thiếu chín chắn. Chắc chắn, mọi chuyện xảy ra là sự sắp đặt của thần linh. Không phải là để bạn được người khác thông cảm, thấu hiểu, mà là để bạn hiểu người khác. Vậy nên, tất cả mọi người trong cuộc đời này đều là người thầy của bạn cả. Điều 57 Đừng cầu mong mọi người hiểu bạn, mà hãy hiểu cho mọi người. Trong công ty, luôn có những người ôm sự bất mãn vì tôi đã cố gắng đến mức này, vậy mà. Còn ở trong gia đình, cũng có người cảm thấy cáo giận vì tôi đã yêu thương như vậy rồi, vậy mà. Tuy nhiên, việc cố gắng ở công ty là điều hết sức hiển nhiên, cũng như trong gia đình, việc yêu thương nhau là điều đương nhiên. Vậy nên, thật ra bạn đang tự ý coi người khác mắc nợ mình, bởi bạn không hề suy nghĩ đến cảm xúc, tâm trạng của đối phương. Không hiếm những người phàn năng rằng, tôi chưa bao giờ được bố mẹ khen ngợi, chắc là vì họ không yêu tôi rồi. Nhưng bạn hãy tự nghĩ theo cách này. Có thể bản thân bố mẹ cũng đã lớn lên mà không được biết đến tình yêu thương của ông ba. Có thể bố mẹ có suy nghĩ riêng của họ và quyết định không nuông chiều con cái chăng? Có nhiều trường hợp giải quyết được nội rối ren trong lòng nhờ việc hỏi trực tiếp đối phương. Tóm lại, việc hiểu được đối phương rất quan trọng. Kết quả là nhờ có suy nghĩ nếu sự việc là như vậy thì thật chẳng còn cách nào khác. Mà phạm vi tha thứ của bạn sẽ được nới rộng ra rất nhiều. Cho dù gặp phải người tâm địa xấu đi chăng nữa, người thật sự hạnh phúc sẽ không bao giờ làm hại họ. Thậm chí, chắc chắn người hạnh phúc sẽ hiểu cho đối phương và còn thấy người đó thật đáng thương. Giống với lời dạy dỗ trong truyện ngụ ngôn A-Shop, Gió Bắc và Mặt Trời. Chúng ta không thể thay đổi tâm trí người khác bằng sức mạnh. Nếu bạn muốn người khác cảm ơn bạn, bạn phải là người cất lời cảm ơn trước tiên. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, là bạn cần phải thấu hiểu cho tâm trí của đối phương. Điều 58 Nhận ra gia đình cũng là người xa lạ Tuy có những người mở miệng nói rằng gia đình mà lại thế đấy nhưng việc suy nghĩ rằng người trong nhà mà không chịu giúp nhau hay gia đình mà không cảm thông cho nhau là do họ đã mặc định rằng gia đình là bắt buộc phải đoàn kết nhất trí với nhau đây đúng là một ảo tưởng do tính lệ thuộc gây ra. Chúng ta vì sự học hành của bản thân mà được sinh ra trong gia đình được lựa chọn. Những mâu thuẫn phát sinh trong môi trường mang tên gia đình chính là bài học để bạn thích nghi với những mối quan hệ nhân sinh trong xã hội như trường học hay công ty. Bởi vậy, cho dù những thành viên gia đình không hợp nhau hay không hiểu nhau cũng không phải là điều khó hiểu cho dù nói là một gia đình. Nhưng bạn không được quên rằng, linh hồn mỗi người là riêng biệt. Kỷ luật tự thân là sứ mệnh của chúng ta. Bạn cũng cần rủ bỏ suy nghĩ rằng gia đình mà lại vậy ngay. Ngược lại, tôi cho rằng con người cần hiểu rằng, kể cả người thân cũng cần giữ lễ nghĩa và nhận ra cũng như thận trọng với sự nuông chiều như việc Có ngôn từ hay hành động khiếm nhã, cũng như việc đi cả giày vào trong nhà. Đối với người lạ thì nhẹ nhàng, lịch sự, còn với người trong nhà lại không thể như vậy. Có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta cũng từng như thế. Nhưng chị có những kẻ lừa biến mới suy nghĩ rằng, không nói ra thì chắc chắn mọi người vẫn hiểu. khi bạn Muốn ai đó làm điều gì cho bạn, thì bạn cần mở lời nhờ vã họ. Và việc trả thù lao cũng là điều cần thiết. Trong trường hợp này, có lẽ không cần chỉ ra thì các bạn cũng hiểu thù lao ở đây không phải là tiền bạc, mà chính là sự thành tâm hoặc quan tâm rồi. Điều 59 Hãy biến cảm xúc tiêu cực thành năng lượng tích cực. Để nói về việc như có ma quỷ nhập vào tâm trí và xúi khiến con người làm điều ác. Chúng ta có câu ma xui quỷ khiến. Nhưng chủ nghĩa siêu nhiên lý giải, đây không phải là ma mà là khoảng trống trong lòng đã súy bậy chúng ta. Ví dụ, những người đang bị chi phối bởi ý nghĩ muốn chết đi là vì trong cuộc sống những điều không thuận lợi đã khiến tâm của họ phát sinh khoảng trống nơi những cảm xúc tiêu cực hoặc muốn bỏ cuộc có cơ hội len lỏi vào và trong lúc họ còn chưa kịp nhận ra thì chúng đã chiếm giữ được họ rồi. Nếu hiểu điều này, cho dù chỉ tỏ ra mạnh mẽ cũng được. Trước hết, bạn hãy nói rằng tôi không muốn chết. Và quan trọng là bạn phải tỉnh táo trở lại. Dựa vào đó, hãy nhìn lại từng vấn đề của cảm xúc tiêu cực mà bản thân bạn đang nắm giữ một cách khách quan, rồi dần dần thay đổi phương hướng vector năng lượng. Năng lượng phóng ra từ nguồn cảm xúc tiêu cực đến mức ám ảnh với cái chết vô cùng mạnh. Vậy nên, nếu có thể coi sự căm ghét, hối hận hay cả nỗi buồn đau, Như một chiếc lò xo, so, thì bạn sẽ có được những bước tiến nhảy vọt. Quả bóng khi bị đập xuống sàn lực tác động càng mạnh, thì quả bóng càng nảy cao. Cuộc đời con người cũng vậy. Thử thách càng lớn, thì chúng ta càng có thể mong chờ một tương lai có bước tiến nhảy vọt, vượt bậc so với những điều ta đã làm ở hiện tại. Chỉ cần bạn luôn sẵn sàng cho ý tưởng biến cảm xúc tiêu cực. Thành nguồn năng lượng tích cực, sẽ không còn điều gì đáng sợ trên đời nữa. Điều 60 Cởi bỏ, oán hận và tha thứ Có những người cố chấp, nung nấu mãi nỗi oán hận với những người đã từng làm tổn thương họ, hoặc nói rằng Mối hận này cả đời tôi sẽ không bao giờ quên nhưng việc oán hận này chẳng có nghĩa lý gì cả thậm chí nếu suốt ngày oán hận như vậy bản thân bạn chắc chắn sẽ phải chịu đau khổ có người hận người bạn đời đã từng ngoại tình đến tận xương tủy nhưng ở trường hợp nào đi chăng nữa thì mọi rắc rối trong quan hệ nhân sinh đều là 50 50 bởi vì có nhân việc là do hoàn cảnh Của bản thân tự thu hút dẫn đến nếu bạn không hề nhìn lại những suy nghĩ lời nói hay hành động của bản thân mà chỉ liên tục chỉ trích lỗi lầm của đối phương bước sống của bạn sẽ ngày càng giảm xuống hãy cởi bỏ oán hận vì nếu bạn không cắt đứt với những bước sống thấp thì đến một lúc nào đó cho dù bạn muốn thay đổi vận mệnh cũng sẽ không thể thay đổi được thái cực ngược lại với yêu Không phải oán hận, mà là không quan tâm. Đã từng có cuộc khảo sát cho thấy rằng, nếu bạn không thể buông tay khỏi sự tù hận, thì điều đó chứng tỏ bạn vẫn còn luôn luyến đối phương. Trong trường hợp đó, điều thực sự không thể tha thứ được là bản thân do dự, hoặc là đã tu hút người có bức sống thấp. Bất kỳ ai cũng có lỗi lầm, nên bạn hãy tha thứ cho bản thân. Và lấy lại sự tự do cho trái tim. Tóm lại, sự tha thứ không phải vì đối phương, mà là vì bản thân bạn. Sự khắc ghi điều này vào tâm trí chính là mâu chốt quan trọng để bạn có thể thoát khỏi sự dài vò của thù hận.